Chương 6. Móng vuốt và lá trà Khi Harry, Ron và Hermione bước vào đại sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Manfoy. Có vẻ như Manfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Manfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài Thế là quanh nó nổ ra một tràng cười. Harmony đi ngay sau lưng Harry nói, Kẻ sát nó, cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu. Nhưng Pansy Parkinson, một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt, da nhăn như mặt chó bớt, chợt rít lên the thé. Ê, Potter, Potter ơi, viên giám ngục Akaban đang tới kìa, Potter, hù. Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Greenfrildor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy. Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây, Ủa? Có chuyện gì vậy, Harry? Ron ngồi xuống ghế bên kia George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin, nói, Thằng Manfoy. George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Manfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. George bình thản nói, Thằng nhảy ranh, nó cũng đâu có quai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Akabal kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình, phải không Fred? Fred bỉ liếc mắt nhìn sang Manfoy. Độ xém tè trong quần Jock nói Nghe như anh đây cũng không khoái cho lắm Họ đúng là kinh tẩm thiệt mấy viên giám ngục Akaban ấy Fred nói Họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh chết hết vậy ha Harry nói nhỏ Nhưng mà các anh đâu có xỉu phải không Jock nói mạnh mẽ Quên chuyện đó đi Harry Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Akaban nhớ không Fred Ba nói đó là nơi tồi tệ nhất mà ông từng biết đến Ba trở về nhà tay chân rung lẩy bẫy Rồi phát bệnh luôn mà Mấy viên giám ngục Akaban ấy hút hết niềm vui khỏi các nhà ngục đó. Ở trong đó hầu như tất cả các tù nhân ngục Akaban đều phát điên lên hết. Fred đổi đề tài. Ừ, để coi thằng Manfoy sẽ vui thế nào sau trận quidditch đầu tiên. Nhớ không, trận quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Grinfindor và nhà Slytherin. Lần duy nhất mà Harry và Manfoy đối đầu nhau trong một trận quidditch cũng là lần Manfoy đã bị thua tè tù liễn xỉn. Nhớ lại trường đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh, bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên. Harmony còn mãi nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Cô bé mừng rỡ kêu lên, Ôi hay quá, tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay. Ron ngó qua vai Harmony đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra, nó nói, Harmony ơi, người ta làm rối bèn cái thời khóa biểu của bồ rồi, coi nè, họ xếp cho bồ tới 10 môn học một ngày, làm gì có đủ thời giờ Mình sẽ xoay sở Mình đã dàn xếp xong với giáo sư Mark McGonagall rồi Ron vẫn cười nói Nhưng mà coi nè Bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không 9 giờ môn tiên tri Và ngay phía dưới 9 giờ Mật vô học Và... Ron chồm tới Ké sát cái thời khóa biểu hơn vẻ như không thể nào tin được Coi nè Ngay dưới dòng đó môn số học Cũng 9 giờ Ý mình nói là mình biết bồ giỏi Harmonia Nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học Ở ba lớp chứ Harmony nói cộc lốc. Đừng có ngu Dĩ nhiên là mình sẽ không ngồi học Ở trong cả ba lớp cùng một lúc Vậy thì Harmony ngắt lời Làm ơn đưa dùm mình hủ mất. Nhưng Harmony gắt lên Ôi Ron ơi Nếu thời quá biểu của mình hơi đầy một chút Thì mắc mới gì tới bồ hả Mình đã nói với bồ rồi Mình đã dàn xếp xong hết Với giáo sư mặt của rồi Vừa lúc đó Lão Helric bước vào đại sĩ đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chuỗi và lão cứ lờ đỉnh dùng dãy sát một con chuồng hôi trong bàn tay to kết xù của mình. Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe. Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa, bác phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hy vọng đâu đã vô đó rồi. Bác đây, một thầy giáo. Thiệt tình! Lão ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên vẫn dung dậy sát con chùm hôi. Dễ một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc, không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ? Sảnh đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó. Tụi mình phải đi thôi để coi lớp tiên tri ở tầng trên cùng của tháp bắc. Tụi mình sẽ mất 10 phút mới đến được nơi đó. Ba đứa dội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Fred và George, rồi đi trở ra, băng qua sảnh đường. Khi tụi nó đi ngang bằng ăn của nhà Slytherin, manfoy lại biểu diễn trò nhái một cơn xỉu nữa. Tiếng cười rú lên đuổi theo Harry vào tận tiền sảnh. Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến tháp bắc là một hành trình dài. Hai năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài. Trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong tháp bắc. Tụi nhỏ trèo lên tới cái cầu thang thứ bảy, đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào. Ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ, treo trên bức tường đá. Ron vừa thở hổn hển vừa nói, Phải, phải có một lối đi tắt chứ. Harmony ngó xuống một hành lang vắng bên phải. Chắc là lối này. Nhưng Ron nói, không phải đâu, đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kia. Harry ngắm bức tranh. Một chú ngựa lùng mũm mĩm, lồng xám lốm đốm, vừa mới thông dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở trường Hogwarts cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm giếng lẫn nhau, nhưng Harry vẫn cứ khóa nhìn chúng. Một lát sau, một hiệp sĩ lùn bè bè Mặc bộ áo giáp cứ kêu sủng soẻn Khi ông bước vào bức tranh Theo sau là con ngựa lùng Căn cứ vào dấu vết cỏ dập Còn dính ở đầu gối Của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc Thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa Nhìn thấy Harry Ron và Harmony Ông hiệp sĩ gào lên "A, quân bất lương nào dám Xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa Hãy rút gươm ra Đồ bất lương, đồ chó Ba đứa nhỏ sửng sốt đứng ngỡ ra nhìn ông hiệp sĩ lùng đang rút thanh gươm ra khỏi dạo kiếm và bắt đầu dung gươm trong tay một cách hung hăng còn chân cẳng thì nhảy lo choi trong cơn giận điên cuồng. Nhưng lửa gươm quá dài so với thân hình cục ngũm của ông thành ra khi ông chém một đường gươm ác liệt thì đà gươm đi làm ông mất cả thăng bằng té lăn đùng sắp mặt xuống bãi cỏ. Harry tiến tới gần bức tranh hơn nó hỏi ông có sao không? Lùi lại! quần khoác lát đê tiện lui đồ xỏ lá ông hiệp sĩ lại nắm chặt thanh gươm chống gươm xuống để đứng lên nhưng lưỡi gươm lúng sâu thêm vào lớp cỏ và khi ông đứng dậy được rồi thì cho dù đã cố gắng hết sức mình ông không thể nào rút lưỡi gươm ra được nữa cuối cùng ông phải tự quăng mình xuống cỏ đẩy cái mạng che mặt trên cái nón giáp sắt ra để lau mồ hôi đang rịn đầm đìa thừa dịp ông hiệp sĩ nghỉ mệt harry phân trần Nhìn vậy nè, tụi tôi đang đi tìm tháp bắc, chắc ông đâu biết chỗ đó ở đâu hả? Cân giận của ông hiệp sĩ dường như tan biến đi tức thì. Ông lách cách đứng dậy và dõng giặc hô. Một cuộc truy tìm, hãy theo ta, hỏi các bằng hữu thân thiết. Chúng ta sẽ tìm ra mục tiêu của các bạn, hoặc là chúng ta sẽ dũng cảm bỏ mạng vì nhiệm vụ. Ông hiệp sĩ đi lại một lần nữa cố gắng rút thanh gươm ra một cách không hiệu quả, rồi cố trèo lên con ngựa mập nhưng lại ngã xuống. Ông bèn khí khái la to. Đành đi bộ vậy, thưa quý ngài và quý nương, lên đường, tiến lên. Và trong bộ áo giáp sắc kêu sủng soạn ầm ỉ, ông ta chạy vô cạnh trái của cái khung tranh và biến mất khỏi cảnh trí của bức tranh. Bà đứa nhỏ dội dã chạy theo ông hiệp sĩ dọc hành lang, căn cứ theo âm thanh sủng soạn phát ra từ bộ áo giáp của ông. Thỉnh thoảng tôi nói nhìn thấy ông chạy ngang qua một bức tranh ở phía trước. Hãy cố mà can đảm lên nhé, điều tệ nhất còn chưa xảy ra đâu. Ông hiệp sĩ gào to và tụi nó thấy ông tái xuất hiện phía trước một nhóm các bà mặc giấy phòng dễ nhấn nhác. Tranh của các bà treo trên vách của một cầu thang xoắn chung chênh. Harry, Ron và Hermione thở hỗn hòa hỗn hển, treo lên những bậc thang xoắn xích sao, càng lúc càng thấy chóng mặt hơn. Cho đến khi nghe được tiếng nói rì rầm phía trên đầu thì tụi nó biết chắc là mình đã tới được lớp học. Ông hiệp sĩ bây giờ mới thò đầu vô bức tranh của một ông thầy tu có vẻ mặt hết sức nham hiểm là lớn. Tạm biệt, tạm biệt nhé các chiến hữu của ta. Bất cứ khi nào các bạn cần đến một trái tim cao thượng và những bắp thịt sắt thép thì cứ tìm đến ngài Cadogan. Khi ông hiệp sĩ biến đi rồi, Ron lầm bầm. Ừ, chừng nào tụi này cần đến một người gàng dở, thế nào tụi này cũng kêu tới ông. Ba đứa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu, ở đó hầu như cả lớp học tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này. Ron quýt cùi chỏ vô Harry, chỉ lên trần nhà, trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đến một cái thẻ bài bằng đồng. Harry đọc. Sibyl Trelawney, giáo sư bộ môn tiên tri học. Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ? như thể để trả lời câu hỏi của harry cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân harry mọi người chợt im bặt ron nhe răng cười nhường bộ lên trước đó harry đành leo lên trước tiên bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay thực ra nó chẳng giống phòng học chút nào hết mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nềm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm, tất cả màn cửa sổ đều được kéo kín lại, và nhiều ngọn đèn được chụp kính bằng những cái khăn vàng đỏ sậm. căn phòng ấm một cách ngột ngạt và dưới bề lò sưởi chất đầy nhóc các thứ một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quay chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám những mẫu nến cục nhiều sắp bài lá te tua vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu cả lớp đã tập trung trong phòng mọi người nói năng thì thào ron đến sát bên dây harry hỏi cô giáo đâu Thình linh một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ. Chào các trò, thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất. Ấn tượng của Harry ngay lúc đó làm về một loài côn trùng to tướng rực rỡ. Giáo sư Trelawney di chuyển vào dùng có ánh lửa soi và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tông cà teo, cặp mắt kính làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có giác trang kim ống ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà làm vô số những dây chuyền và chuỗi hạt. Còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những dòng giấy nhẫn. Bà nói, ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào. Bọn trẻ dùng về treo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry Brown và Harmony cùng ngồi quanh một cái bàn tròn. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi bà nói chào mừng các trò đến với bộ môn tiên tri học tên của tôi là giáo sư trelawny trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường đó có thể làm mờ đi nội nhãn của tôi không ai nói gì để đáp lại cái thông báo khác thường đó giáo sư trelawny khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp Vậy là các trò đã chọn học môn tiên tri Bộ môn khó khăn nhất Trong các ngành nghệ thuật quyền bí Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ Là nếu các trò không có cái nhìn Thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ Các trò được nhiều nhỏ gì cho lắm Sách vở cũng chẳng giúp đỡ Các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu Nghe mấy câu này Harry và Ron cùng nghe răng cười Và liếc mắt nhìn Harmony Cô bé tỏ vẻ sửng sốt Về cái điều là sách Thì cũng không giúp ích gì Trong việc học bộ môn này Nhiều phù thủy và pháp sư mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai. Đôi mắt to cổ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lâu khác của lũ học trò, bà tiếp tục, đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi. Bỗng nhiên bà nói với Neville, trò này, bà nội của trò có khỏe không? Neville suýt té lăn cù ra khỏi đống gối nệm mà nó đang ngồi, nó run run vì hoảng hồn. "Dạ, con nghĩ bà con khỏe." Giáo sư Trolony lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tay ngọc lục bảo bà đang đeo lủng lẳng. "Nếu tôi là trò thì tôi không dám chắc như vậy đâu." Neville nghẹn họng. Giáo sư Trolony vẫn điềm nhiên tỉnh tại. "Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn tiên tri trong năm học này." Học kỳ 1 sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn coi chỉ tay. Nhưng tiện ta báo cho trò này. Giáo sư Thình Linh hướng cái nhìn vào Pagvati Pagthiu. Hãy coi chừng một gã tóc đỏ. Pagvati kinh ngạc quay qua nhìn Ron đang ngồi bên cạnh rồi để ghế của mình ra xa. Giáo sư Trilani vẫn tiếp tục. Trong học kỳ mùa hè tới chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê. Ấy là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng 2 vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng. Dạp vào khoảng gần lễ phục sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta bỉnh biển. Sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng, nhưng giáo sư Trolani không có vẻ gì nhận thấy điều đó. Bà nói với Lavender Brown, người ngồi gần bài nhất và gần như đã co đúng lại trong cái ghế bành. Trò làm ơn đưa cho ta cái bình trà bằng bạc lớn nhất. Lavender có vẻ hú bía bàn đứng dậy, lấy cái ấm trà tổ chản trên kẻ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư Trelawney. Cảm ơn trò. Tình cờ thôi, cái điều mà trò đang khiếp sợ, cái điều đó sẽ xảy ra vào thứ sáu ngày 16 tháng 10. Lavender rung lẩy bẫy. Bây giờ tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kẻ xuống. Rồi lại đây, ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống. Uống đến khi nào chỉ còn lại bả trà trong tách. Dùng tay trái xúc bả trà trong tách ba lần. Rồi úp tách xuống dĩa. Đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển dán màn tương lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bả trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ hướng dẫn. Ôi con ơi! Giáo sư tắm lấy cánh tay Nevill, kéo nó đứng lên. Sau khi con làm bể cái tách đầu tiên, con làm ơn chọn một cái tách có hoa vàng màu xanh, tôi thì hợp với màu hồng hơn. Liền sau đó Nevill vừa mới vớ lên kệ để lấy tách trà thì nghe một tiếng xoảng của đồ bể. Giáo sư Trolony rảo bước đến bên Nevill, cầm theo một cái đồ hốt rác và chổi rồi nói: "Một trong những cái màu xanh lam ấy, đúng rồi đó. Nếu con không phiền, cảm ơn con." Khi tách của Harry và Ron được rót đầy trà rồi, hai đứa quay trở lại bàn của mình, cố gắng uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy. Rồi tụi nó xúc cặn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của giáo sư Jolani. Rồi úp ngược tách trà xuống cho ráo nước, xong đổi cho nhau để bói. Cả hai đứa đều mở sách đến trang 5 và 6, rồi nói, Đây rồi, bố thấy cái gì ở trong tách trà của mình? Harry đáp, một mớ chèm nhẹp màu nâu một làn khói tỏa mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho harry thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi tiền giáo sư trelavê kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt các trò hãy mở rộng đầu óc ra hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục harry cố gắng tập trung sau khi tham khảo cuốn dán mạng tương lai nó nói đúng rồi bồ có một dấu thập hơi lung lay Nghĩa là bồ sắp phải trải qua thử thách và đau khổ. Xin lỗi nghe, nhưng có một dấu hiệu có thể là mặt trời. Để coi nó có nghĩa là hạnh phúc lớn. Vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ, nhưng mà sẽ rất vui. Ron nói, theo ý mình thì bồ cần phải đi kiểm tra lại cái nồi nhãn của bồ. Cả hai đứa phải nén tiếng cười của mình lại vì giáo sư Trilony đang nhìn trừng trừng về phía tụi nó. Bây giờ đến phiên mình. Ron ngó vô cái tách của Harry. Tráng nó nhăn lại ra điều suy tư dữ lắm. Có một đốm tròn hơi giống một cái nón trái dưa. Không chừng bộ sắp làm việc cho bộ pháp thuật. Nó xoay tách ra để nhìn ngược lại. Nhưng mà nhìn như vậy thì nó giống một trái sồi hơn. Cái gì vậy ta? ron dò cuốn dán màng tương lai. Vàng trời cho bất ngờ. Tuyệt của mèo, bộ có thể cho mình mượn một ít chứ. Ở đây còn cái gì nữa nè? ron lại xoay cái tách một lần nữa. Trông giống như một con thú. Ừ, đúng rồi, cái đầu thú đây nó giống một con hà mã Không, một con cừu Harry để bật ra một tiếng cười vào đúng lúc giáo sư Trelawney đang đảo quanh nó Bà nói với vẽ quở mắng rôn Đưa tôi xem nào, trò kia Giáo sư rảo bước đến xoắn cái tách của Harry khỏi tay rôn Mọi người trở nên im lặng chờ xem Giáo sư chăm chú nhìn vào cái tách xoay nó ngực chiều kim đồng hồ Chí mưng, còn yêu dấu à còn có một kẻ tử thủ Harmony thì thầm hơi to, nhưng mà ai cũng biết điều đó mà. Giáo sư quay lại quắt mắt nhìn cô bé, Harmony vẫn nói tiếp. Dạ, ai cũng biết mà, ai cũng biết chuyện Harry và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry và Ron cùng trố mắt nhìn Harmony với sự ngạc nhiên trộn lẫn niềm thán phục. Tụi nó chưa bao giờ nghe Harmony nói chuyện với giáo viên bằng cái giọng như vậy. Giáo sư Trilani chọn cách phớt lờ cô bé. Bà lại hạ đôi mắt to cổ của bà xuống cái tách của Harry. Gia tiếp tục xoay trở cái tách. Dùi cuối, một cuộc tấn công. Con yêu dấu ơi, đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm. Rôn rụt rè thưa. Con nghĩ đó là cái nón trái dưa. Đầu lâu, hiểm họa trên đường con đi, con yêu à. Tất cả bọn trẻ trong lớp dừng mắt ngó giáo sư Trolani với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên. Lại vang lên một tiếng xoảng của đồ sứ bể. Neville vừa làm tiêu cái tách thứ hai của nó. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịch lại. Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi. Không, không nói ra thì tốt hơn. Không, đừng hỏi tôi thì hơn. Dean Thomas lập tức hỏi, cái gì vậy thưa giáo sư? Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xấm lại đông đúc quanh cái bàn của Harry Beryl, ép sát vừa cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi để ngóm vô tách trà của Harry. Đôi mắt to cổ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính. Con yêu ơi, còn có một hung tin. Harry hỏi lại, một cái gì à? Nó có thể nói chắc là không phải chỉ một mình nó không biết hung tin là gì. Dean Thomas nhún dài bên nó, Lavender Brown thì lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhiều những đứa khác thì rõ ràng là có biết. Chúng đều giơ tay lên bịt miệng với vẻ hoảng sợ vô cùng. Giáo sư Trelawney kêu to, Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị hung tinh chiếu. Trong giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói, con mai chó khổng lồ thường lãng giảng trong nghệ địa. Con trai yêu ơi, đó là một điểm giữ, điểm giữ tệ hại nhất, điểm chết chóc. Bao tử Harry quặn đau, con chó ấy trên cái bìa của cuốn điềm báo tự thân ở tiệm sách phú quý và cơ hàng. Con chó ấy ở trong bóng tối của đường Magnolia. Lavender Brown cũng đưa tay lên bụng miệng. Mọi người đều nhìn Harry Mọi người ngoại trừ Harmony Cô bé đứng dậy đi vòng ra sau cái ghế của giáo sư Trilani nói thẳng thừng Con không thấy nó giống hung tin chút nào Giáo sư Trilani dò xét Harmony Với một vẻ càng lúc càng khó ưa Con thân yêu à Con tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé Nhưng ta nhận thấy rất ít tinh qua Phát tiết quanh người của con Rất ít khả năng lĩnh hội Đối với sự cộng hưởng của tương lai Simus cứ hết ngoẹo đầu sang bên này, lại ngoẹo đầu sang bên kia, nó nói, một con mắt nheo khích lại. Nếu mình nhìn như bầy thì nó giống một hung tinh. Nó nghiêng mình sang bên trái thì nói tiếp, nhưng nếu nhìn từ chỗ này thì lại giống một con lừa hơn. Harry thấy chính mình cũng ngạc nhiên, bây giờ không ai có vẻ muốn nhìn nó cả, nó nói. Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không? Giáo sư Trelawney bèn lên tiếng bằng giọng nói mơ hồ nhất của bà. Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Dân làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ. Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách trà đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở biêu cặp. Ngay đến Ron cũng tránh ánh mắt của Harry. Giáo sư Trelawney nói một cách yếu ớt. Hẹn đến khi chúng ta gặp lại. Phúc lành cho các trò. Ôi con yêu quý ơi! Giáo sư chỉ vào Neville Lần sau con sẽ trễ cho nên con hãy cố gắng chăm hơn để theo cho kịp Harry, Ron và Hermione trèo xuống cái thang dây của giáo sư Trulani rồi xuống cái cầu thang xoắn trong im lặng rồi cùng đi đến lớp biến của giáo sư McGonagall Tụi nó mất nhiều thời giờ tìm phòng học đến nổi mặc dù đã rời lớp học tiên tri khá sớm mà khi bước vào phòng học muôn biến thì cũng vừa lúc vào tiết học mới harry chọn một cái ghế cuối phòng học có cảm giác như thể nó đang ngồi ở một vị trí được chiếu sáng tập trung cả lớp hình như cứ phóng những cái liếc trộm về phía nó như thể nó sắp ngã lăn ra chết bất cứ lúc nào harry hầu như không nghe giáo sư mackunagol giảng được điều gì về akimagi những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn nó thậm chí cũng không nhìn khi giáo sư mackunagol tự biến mình thành một con mèo mướp còn giấu mắt kính quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ Khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn, bụp, nho nhỏ, bà lạ lung nhìn quanh lũ học trò. Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô. Đầu của mọi người lại hướng về Harry, nhưng không ai nói gì. Thế rồi Harmony giơ tay. Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài Bói lát trà và... Giáo sư McGonagall bổ nghiêm trang lại À ra vậy Không cần phải nói thêm nữa, harmonia Các trò nói cho tôi nghe xem Ai trong số các trò sẽ chết Trong năm nay Mọi người tròn mắt nhìn sửng giáo sư McGonagall Cuối cùng Harry nói Thưa cô con Giáo sư McGonagall nhìn chăm chăm Harry Bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh Thì ra vậy Vậy con cũng nên hiểu Harry à? Từ khi giáo sư Trelawney đến trường này mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp nhưng... Giáo sư McGonagall chật ngừng nói mũi của cô trắng nhợt đi cô nói tiếp bình tĩnh hơn. Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô không giấu con rằng Cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó, những nhà tiên tri thực sự rất hiếm, và giáo sư Trelawney. Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười. Cô thấy sức khỏe của con rất tốt Harry à, cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô. Harmony bật cười, Harry cảm thấy khá hơn. Cũng khó mà cảm thấy sợ hãi một dúng lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney. Âm u, ánh đèn đỏ sậm, và tỏa một thứ mùi khiến người ta mụ mẫm đi. Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư Macnaghten. trong rôn vẫn lo âu dữ lắm, còn Lavender thì vẫn rù rì. Vậy chứ mấy cái tách trà của Neville thì sao? Khi hết giờ lớp học biến, bọn trẻ nhập vào đám đông đang rần rần kéo tới đài sảnh đường để ăn trưa. Harmony đẩy một cái dĩa thịt hầm về phía Ron. Dù lên đi chứ Ron, bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi đó. Ron múc mấy muỗng thịt hầm cho vô dĩa của nó, cầm nĩa lên nhưng không ăn nổi. Nó nói bằng một giọng nhỏ và nghiêm túc. Harry, bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen to lớn ở bất cứ đâu phải không? Harry nói, có, mình thấy rồi. Cái đêm mà mình bỏ nhà dì dưỡng Dursley ra đi, mình đã nhìn thấy một con chó. Ron buông nĩa khiến chiếc nĩa rơi xuống kêu lan can. Harmony vẫn bình tĩnh. Có lẽ là một con chó quang. Ron nhìn Harmony như thể cô bé này đã mất trí rồi. Harmony, nếu Harry từng nhìn thấy hung tin thì thì xui lắm. Cậu, cậu Billius của mình từng thấy một con và cậu ấy chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau. Harmony vừa tự rót cho mình món nước ép bí rợ vừa vui vẻ nói. Ngẫu nhiên trùng hợp ấy mà. Ron bắt đầu nổi nóng. Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao. Hung tinh khiến cho phù thủy nào cũng phải sợ té khói luôn đấy. Harmony lên giọng chị hai. Vậy thì bồ nói đúng đó. Họ nhìn thấy hung tinh và họ chết vì sợ. Hung tinh không phải là một đêm chết chóc mà là nguyên nhân chết chóc. Và Harry vẫn còn bên cạnh chúng ta là bởi vì bằng ấy không ngu đến mức nhìn thấy một hung tinh là nghĩ thôi rồi mình chết phức cho rồi. Ron há miệng về phía Harmony nhưng không thốt được lời nào. Còn Harmony thì mở túi sách của mình lấy ra một cuốn số học mới toanh, mở ra và tự quyển sách vào bình đựng nước trái cây ép. Cô bé vừa dò tìm trang sách vừa nói. Mình thấy muôn tiên tri có vẻ mơ hồ quá, theo ý mình thì nhiều ước đoán quá. Ron nóng nảy bảo, không có gì là mơ hồ vừa hung tin trong cái tách đó hết á. Harmony điềm đạm. Bộ đâu có tự tin như vậy lúc bộ nói với Harry đó là một con cừu Giáo sư Trilani nói bộ phát tiết rất ít tin qua, chẳng qua bộ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi. Ron đã chạm đúng nọc. Harmony quăng phịch cuốn số học xuống bàn ăn, mạnh đến nỗi mấy môn thịt thầm và cà rốt giăng tứ tán. Nếu giỏi môn tiên tri có nghĩa là tôi phải giả bộ nhìn thấy điềm báo cái chết trong một giấm lá trà sao? Nếu vậy thì tôi không chắc là tôi sẽ còn tiếp tục học môn đó nữa không. Bài học đó mà so với lớp số học của tôi thì chẳng khác gì đống rác. Cô bé giơ lấy cái túi sách của mình và bỏ đi. Ron Câu có nhìn theo cô bé, nó nói với Harry. "Harmony nói cái gì vậy? Nó đã học qua lớp số học hồi nào đâu?" Sau bữa ăn trưa, Harry mừng là được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Ron và Harmony không thèm nói chuyện với nhau nữa. Harry im lặng đi bên cạnh hai bạn khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn tròi của lão Harry nằm bên bia khu rừng cấm. Đến khi nhìn thấy ba cái lưng quá ư quen thuộc ở đằng trước tụi nó Harry mới nhận ra rằng tụi nó sẽ phải học môn này chung với bọn học sinh bên nhà Slytherin. Manfoy đang hào hứng nói chuyện với và Bjargoy làm cho hai đứa nó cười như nát nẻ. Harry đoan chắc là mình biết tụi kia đang nói về chuyện gì. Lão Harris đứng ngay trước căn chòi Để chào đón học sinh đến lớp của mình Sưng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chuỗi Con chó săn Fang Đứng sát gót chủ Có vẻ bồn chồn như thể Không chờ đợi được nửa phút bắt đầu Lão Harris gọi Lại đây nào, tiến lại gần đây Học trò tiến đến gần bên lão Bữa nay tôi đãi các trò một bữa ra hồn Các trò sắp học một bài học vĩ đại Mọi người có mặt đông đủ chưa Được rồi, đi theo tôi Trong một thoáng khó chịu, Harry nghĩ không chừng lão Harry đang dắt cả bọn vô rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ mà Harry đã từng nếm trải ở trong khu rừng đó kể như đủ để nó nhớ suốt đời rồi. Tuy nhiên, lão Harry dẫn chúng đi vòng qua rừng cây. Và 5 phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nhỏ nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết. Lão Harry gọi, mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào như vậy đó sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha bây giờ việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra bằng cách nào giọng manphoi văng lên nhừ nhừ lạnh lùng lão harry hỏi lại hả manphoi lặp lại làm sao mà mở sách ra được chứ manphoi rút cuốn quái thư về quái vật của nó ra cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra Giai đứa cũng giống như Harry đã dùng giấy nịch mà khớp mỏm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tóm cuốn sách vô trong những cái bao chật hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tội chản. Lão Harry trông có vẻ tiêu nghiễu. Không ai có thể mở được sách ra sao? Cả lớp lắc đầu, lão Harry nói. Các trò phải bước dây chúng, coi nè. Nghe giọng lão Harry thì đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Lão cầm cuốn sách của Harmony lên, lột bỏ lớp băng keo bùi chú dán rệt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Harris đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão, dọc theo ghế sách. Cuốn sách rùn mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Harris. Mành phòi chế nhạo, ôi, lũ chúng mình mấy ngu ngốc làm sao, lẽ ra chúng mình phải vứt về chúng, sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ? Lão Harris ngập ngừng nói với Harmony, tôi tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ. Manfoy nó hớt, ôi, dù kinh khủng khiếp ấy đi chứ, quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra. Harry nói nhỏ, im đi Manfoy. Lão Harry tỏ ra chán nản, mà Harry thì muốn cho buổi dạy đầu tiên của lão được thành công tốt đẹp. Lão Harry dường như đã mất hứng. Vậy thôi, vậy là các trò đã có sách, và, và bây giờ thì các trò cần sinh vật quyền bí, phải. Ờm, vậy để tôi đi dắt chúng lại, chờ một chút. Lão sẽ bước xa khỏi bọn trẻ đi về phía khu rừng và biến mất. Manfoy nói to, chú ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói, lão đần đó bày đặt dạy học. Tao mà nói cho bà tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên. Harry lặp lại, im đi Manfoy. Cẩn thận đó Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Acaban kìa, ôi. Lavender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả. Một tá sinh vật quái dị nhất mà Harry từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân sau của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bố chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày nối với một sợi xích dài và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão harry lão đang lân tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chân thả lão harry giật những sợi dây xích thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng lão gầm lên đi nào tiến tới bọn trẻ hơi lùi lại khi lão harry tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào lão dạy tôi học trò vui vẻ chào to Đây là những con bằng mã, thấy chúng đẹp không? Harry đại khái hiểu lão Harry muốn nói gì. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa, nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác ống ả của những con bằng mã. Chuyển tiếp hết sức mực mà từ lông vũ sang lông thú. Mỗi con một màu khác nhau, màu xám bảo tố, màu đồng, màu lan ửng hồng, màu hộp vẽ bóng lưỡng và màu đen muôn như mực. Lão Harris xoa hai bàn tay vào nhau tươi cười với bọn trẻ xung quanh Vậy đó các trò làm ơn xích tới gần theo một chút Không ai có vẻ muốn làm theo lời lão Harris Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào Lão Harris nói Bây giờ điều trước tiên các trò phải biết về bằng mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương Đừng bao giờ xúc phạm chúng kẻo toi mạng như chơi Manfoy, Grabber và Goi chẳng buồn lắng nghe chỉ mãi rì rầm trò chuyện và Harry có cái cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này lão henry vẫn tiếp tục giảng các trò phải đợi đến khi những con bằng mã tỏ dấu hiệu trước tiên phép lịch sự hiểu không các trò bước về phía một con bằng mã nghiêng mình chào và chờ đợi nếu như con bằng mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó Bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đầu đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào? Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngày đến Harry, Ron và Harmony cũng nghi ngại. Mấy con bằng mã đang hung hăng, hất hất mấy cái đầu dữ tợn. Những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên. Xem ra chúng không thích thú bị xiên buộc như vậy cho lắm. Lão Harry nói với cái nhìn này nỉ. Không ai làm thử sao? Harry nói. Con sẽ làm. Đằng sau lưng Harry có tiếng hít hơi sâu và cả Lavender lẫn Parvati đều thì thầm. Ôi đừng Harry, bạn không nhớ lời bói trà của bạn sao? Harry bỏ ngoài tay, cứ treo qua cái hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Harry vui mừng la lớn. Giỏi lắm Harry, được rồi, để coi trò làm ăn ra sao với con, bức bích. Lão tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con bằng mã màu xám ra khỏi bầy rồi tháo vòng cổ cho nó cả đám hộp trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở mặt manfoy nheo lại một cách nham hiểm lão harry nói nhỏ với harry bây giờ cứ thoải mái tự nhiên trò nhìn vào mắt con bằng mã cố gắng đừng có chớp mắt bằng mã không tin tưởng trò nếu trò cứ chớp mắt lia lịa mắt harry lập tức ứa nước cay xè nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại Còn bút đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía harry và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu tràm dữ tợn lão harry nói nhưng vậy đó đúng đó harry bây giờ cúi chào harry cảm thấy không khoái lắm chuyện đưa cổ hay dơ lưng ra ngay tầm mổ của cái mọ của ông bích nhưng nó cũng cố làm theo lời lão harry chạy bảo nó cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên con bằng mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm không buồn nhúc nhích lão harry kêu lên có vẻ lo lắng à thôi được lùi lại ngay harry cứ thoải mái thôi nhưng vừa lúc đó harry ngạc nhiên vô cùng khi thấy con bằng mã bỗng nhiên khuỵ hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được lão harry mê mẩn tâm thần hay lắm harry được rồi đó ừ trò có thể chạm vào nó vội về cái mỏ nó đi làm đi harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng mà nó khoái hơn nhưng nó vẫn đành phải từ từ tiến tới gần con bằng mã và đưa tay sờ vào con vật harry vỗ nhẹ lên mỗi con bằng mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng như thể khoái lắm tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô ngoại trưởng manfred Grabber và goi ba đứa nó thất vọng ra mặt lão harry nói được đó harry bác cho là có lẽ nó chịu cho con cử một vòng đó điều này thì vượt quá dự tính của harry Nó giống quen việc cởi chỗ thần mà thôi Nhưng nó không chắc Cởi một con bằng mã Thì có giống cởi chổi hay không Lão Harry dục Con trèo lên đi Ngay phía sau chỗ nối với cánh Và lưu ý là chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha Bằng mã không khoái miều đó đâu Harry đặt chân lên chót cánh Của con bất bích Và tự mình đu lên lưng con vật Con bất bích đứng dậy Harry không biết nên bấu biếm vô đâu Trước mặt nó chỉ toàn là lông vũ mà thôi Lão Harry phát mông con quái thú hồ to. Tiến lên, nào! Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con bằng mã gian ra hai bên. Harry chỉ kịp ôm um choàng lấy cổ của con bất bích trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Chẳng giống cởi chuỗi thân chút nào, hệp gia Harry biết rõ mình thích cởi cái nào hơn. Đôi cánh của con bằng mã vỗ đập hai bên hông nó một cách khó chịu, dính vào phía chân nó, làm cho nó cảm thấy như sắp sợ bị quẳng xuống lớp lông vũ bóng bẫy hào nhoáng cứ tuột khỏi những ngón tay của harry mà nó thì không dám túm quá chặt thay vì những động tác êm ái của chiếc nimbus hai nghìn quen thuộc với harry bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lắc lư chồm tới chồm lui trên thân sâu của con bằng mã và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú bất biết chở nó bay thêm một vòng nửa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất đây chính là cái mà harry đã lo sợ nó chúi tới khi cái cổ mượt mà của con bút bích chúi xuống thấp nó cảm giác như sắp tuột khỏi con vật vượt qua cái cổ mượt và cái mỏ của bút bích kế đến harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con bằng mã chạm mặt đất harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên lão harry gào to giỏi lắm harry mọi người hè nhau hoan hô ngoài trường manfred grabber vừa gọi lão harry lại hỏi sao có ai khác muốn hao du không Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bào gan. Chúng hè nhau treo qua hàng rào, vào bãi chăn thả. Lão Harry tháo dây cho từng con bằng mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình vào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy nuôi quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khụy chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con bằng mã màu hộp dẻ. Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi. Manfoy grab và goi đã giành được con bướm bích. Còn quái thú đã chịu cúi chào Manfoy. Thằng này đang vội vội cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai Mánh này dễ ợt, tao đã biết ngay làm vậy. Đến thằng Harry còn làm được. Tàu cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mày? Ấy là Manfoy nói với bất bích. Phải không mày? Còn cục súc bự tổ xấu xí. Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái mút vuốt thép. Liền ngay đó Manfoy thúc lên một tiếng rú đau đớn chói lói lão harris thì vật lộn với con bức bích để trong cái vòng cổ vô nó trong khi nó hòm hè xông tới manfoy thằng đó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ máu mè chảy ướt cả tấm áo chùng manfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trong tôi chết mất nhìn tôi đây nè tôi đang hấp hối con quái vật ấy giết tôi lão harris đã trắng bệt đi lão nói trò không chết đâu có ai giúp tôi một tay phải đem nó ra khỏi chỗ này Harmony chạy đi mở cánh cổng trong khi lão harris nhấc bổng manfoy lên một cách dễ dàng khi lão harris bồng manfoy đi ngang harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay manfoy máu nhỡ giọt trên cỏ khi lão harris bồng manfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí run rẩy bước theo sau bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão harris pansy parkinson ràng rụa nước mắt nói phải đuổi ông ấy ngay Dean Thomas chặn lời con bé Đó là lỗi của Malfoy. Grabber và Goi gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa Cả bọn đã treo lên hết những bậc thềm đá để bước vào tiền sảnh Pansy nói Tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không Cả bọn cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Herrick khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm Harry, Ron và Harmony lên cầu thang về tháp Gryffindor. Harmony lo lắng hỏi, Các bạn nghĩ nó có sao không? Harry nói, dĩ nhiên là không sao rồi. Bà Bonfrey có thể giá mấy vết thương chỉ trong vòng một hai giây. Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều. Ron cũng tỏ ra lo lắng. Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Harry thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Manfoy cũng quậy bắt ấy cho mà coi. Ba đứa tụi nó là những đứa đầu tiên đi xuống đại sảnh đường để ăn bữa tối, hi vọng gặp lão Harry. Nhưng chẳng thấy lão đâu cả. Harmony không buồn đụng nhiễm vô món bánh bít tết và thận. Cô bé lo lắng nói, Người ta đâu có đuổi bắt ấy đúng không? Ron cũng chẳng màng gì ăn uống. Họ không nên đuổi bắt ấy. Harry quan sát bàn ăn của nhà Slytherin, Một nhóm đông gồm cả Crabbe và Goyle đang túm tụm với nhau, say sưa bàn bạc. Harry chắc chắn là mấy đứa đó đang thêm mắm thêm muối cho câu chuyện Malfoy bị thương thành trầm trọng. Ron rầu rĩ nói: "Thôi thì cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu niên học thú vị." Sau bữa ăn tối, ba đứa quay trở về phòng sinh hoạt chung và cố tập trung làm bài tập mà giáo sư McGonagall đã ra cho tụi nó, nhưng cả ba đứa cứ chốc chốc lại ngừng học. Liz nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa tháp Harry đột nhiên nói có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Harry Ron nhìn đồng hồ đeo tay của nó nếu tụi mình gấp gáp lên thì tụi mình vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy vẫn còn sớm mà Hermione nói chậm rãi mình không biết Harry thấy cô bé Liz nhìn mình nó nói ngay mình được phép đi ngang qua sân trường mà Sirius Black chưa vượt qua được mấy biên giám ngục Acaban canh gác ở đây đúng không Vậy là ba đứa dọn dẹp đồ đạc, kéo nhau chui qua cái lỗ bà béo, vui mừng vì không gặp ai hết trên đường đi tới cửa chính, bởi vì tụi nó không thực sự tin chắc là tụi nó có được phép đi ra ngoài hay không. Cỏ trên sân vẫn còn ướt và ngã màu đen thui trong ánh hoàng hôn. Khi tới được càng tròi của lão Harris, ba đứa nhỏ gõ cửa và nghe tiếng gầm gừ bên trong vọng ra. Vô đi! Lão Harris đang ngồi thừa người bên cái bàn gỗ đã mòn sờn của lão. Còn cho săn phang thì gác cái đầu nó trên đùi chủ. Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão harris đã uống khá nhiều rượu. Trước mặt lão là một cái giải thiết to gần bằng cái xô và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ. Khi đã nhận ra chúng, lão lè nhè Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thầy giáo đúng có một ngày. Harmony thở mạnh. Bác chưa bị đuổi mà bác harris Lão Herrick hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái đại. Giọng của lão nghe thê thảm hết sức. Chưa, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian đúng không sau khi thằng Manfoy mép ba nó. Nó ra sao rồi hả bác? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác? ron hỏi sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quay quần bên lão Herrick. Lão nói giọng chán ngắt. Bà Bonfrey đã làm hết sức để chữa cho nó nhưng nó cứ kêu là nó vẫn còn đau lắm. Cứ băng bó và rên rỉ. Harry nói ngay, nó giả bộ đau đó. Bà Bonfrey có thể chữa lành mọi vết thương mà. Năm ngoái bà đã làm mọc lại gần một nửa suốt xương cho cháu. Thằng Manfoy chỉ cố tình ăn dạ mà thôi. Giọng lão Harry nghe càng thê thảm hơn. Ban quản trị nhà trường dĩ nhiên là đã nghe báo cáo sương việc rồi. Họ cho là bác bắt đầu bằng công vật quá to. Lẽ ra nên để con bằng mã ở bài sau lúc đầu nên cho học mấy thứ như nhuyễn trùng và đại loại như vậy chẳng qua là lỗi của bác Harmony hằng hái cãi lỗi của manfoy chứ bác harry harry nói tụi con làm nhân chứng cho bác bác đã nói bằng mã sẽ tấn công nếu bị xúc phạm tại thằng manfoy không chịu nghe lời mới gặp tai họa tụi con sẽ thương với cụ dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra ron cũng cố thêm đúng đó đừng lo bác harry tụi con sẽ làm chứng cho bác sẽ ủng hộ bác Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bò cánh cứng của lão harry Lão nắm lấy cả harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng. Harmony nói bằng giọng cương quyết con thấy bác uống như vậy là đủ rồi. Cô bé cầm cái đại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi. Ờ, có lẽ con bé nói đúng. Lão harry buông harry và Ron ra. Hai đứa lão đảo lùi lại, Xoa nắng xương sườn của mình Lão Harry tự nhấc mình ra khỏi cái ghế Loạn choạng bước theo Harmony ra ngoài Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ao xuống đất bắn tung tóe. Khi Harmony trèo vô với cái dạy rộng không Harry lo lắng hỏi Bác ấy làm gì vậy Harmony đặt cái dạy lên bàn đáp Bác ấy nhúng đầu vô bùn nước Khi lão Harry bước vào Tóc râu của lão ướt nhẹp Tay lão vuốt nước trên mặt lão lúc lắc đầu để rủ nước y như một con chó làm giăng nước ướt cả bọn trẻ lão nói khá hơn rồi nghe đây các cháu đến thăm bác như vậy thiệt là tử tế bác thiệt tình bỗng nhiên lão Harry nín ngang xương trừng mắt nhìn harry như thợ lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc các trò có biết các trò đang làm gì không harry trò không được phép đi lung tung khi trời tối hai đứa bay nữa sao lại để nó đi hả lão harry sải bước tới bên harry túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa lão giận dữ nói đi mau lên ta phải đem hết tụi bay trở vô tòa lâu đài mới được và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bay lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối ta đâu có đáng cho tụi bay liều mạng như vậy